Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net đường hoàng Nghghiêm nghị hơn thầy Dỗ rất nhiều khác với thầy Dỗu chỉ trải manh chiếu sơ xài trên liền gạch rồi đặt cái đĩa sành lên đó ông thầy lạ mặt này kê hẳn chiếc bàn thấp và hai cái ghế đảo để tiếc khách trên mặt bàn thầy bày biện mấy cuốn sách tàu và bức hình bát quái đường kính bằng độ một gang tay tạo cho khách cái không khí rất chuyên nghiệp phía sau lưng Thầy còn dựng một cái cọc tre Treo lồng làng miếng bìa Viết tên màu đỏ Thất cầm tiên sinh Bằng cả chữ tàu lẫn chữ quốc ngữ Vậy là sân chùa từ nay Không còn là chỗ hành nghề độc quyền Của thầy dỗ nữa Bà tạo đặt tạm Mấy đồng xu xuống chiếu Và ngạc nhiên hỏi thầy dỗ Cụ ơi sao hôm nay lại có thêm Cái ông thầy nào ở đâu đến xem số vậy Thầy dỗ chưa kịp đát Thì một người đàn bà dẫn con Từ trong chùa đi ra ngang qua trước mặt bà tạo dừng lại thân mật nói Bà ba lại đi xem bói đi. Hôm qua em tìm bà mà chẳng gặp. Bà tạo ngẩng lên vui vẻ đáp. <cười> vâng, chào bà. À, hôm nay dẫn con gái lớn đi chùa đấy ạ. Bà tìm em có việc gì không? Bà khách cười. <cười> tìm để khách nợ chứ tìm làm cái gì. Ôi chết, em đùa tí thôi. Sang để gửi bà nốt tiền gạch. Nhưng mà bà chả có nhà, em lại cầm về. Chút nữa bà có nhà thì em ghé ạ. Bà tạo khách sáo nói. Ôi giời, chỗ bà với em. Lúc nào bà đưa trả được. Vâng, à, lát nữa mời bà sang chơi ạ. Bà khách vừa đi khỏi, thầy dỗ lên tiếng ngay. bẩm bà, bà vừa hỏi tôi về cái ông thầy ngồi đằng kia phải không? Vâng, bẩm bà ông thầy ấy là thất cầm tiên sinh. Tôi nghe danh đã lâu lắm, mãi đến nay mới được gặp tin sinh mới từ Quảng Châu xuống, đi Vân Du vãn cảnh chùa đó đây rồi nhân tiện xem số cho thiên hạ. Nghe cách nói chuyện, bà tạo thấy rõ thầy dỗ có vẻ nể nang ông thầy kia lắm, bà tò mò hỏi thêm: "Thế ông ấy xem số có khá không hả cụ? Có có có giỏi như cụ không?" Thầy dỗ gật đầu nhấn mạnh: "Bẩm bà, tôi sánh thế nào được. Thất Cẩm Tiên Sinh là thánh chứ không phải là người phàm." Tôi thì trời bắt tội, lấy mất hai con mắt. Cho nên chỉ nghe tiếng nói. Người ta gọi là thanh tướng. Rồi xem thêm ý quẻ dịch và bấm tử vi trên bàn tay. Còn thất cầm tiên sinh thì hơn hẳn tôi một bậc. Bởi tiên sinh coi được khí sắc. Trong tướng mệnh thì cao nhất là khí sắc. Phúc hay họa, hung hay kiết đều hiện rõ ở khí sắc trên cái mặt mình. Bẩm bà muốn xem khí sắc cho thật đúng á. Thì chỉ nên xem vào giờ thìn hay giờ tỵ Tức là cái lúc này này Chứ chờ sang giờ ngọ giờ mùi Khi mà mặt trời đứng bóng Trời nóng bức quá Làm biến đổi cái khí sắc Thì khó lòng mà đoán cho nó chuẩn xác được Tôi biết như thế Nhưng mà chả có mắt thì đành chịu Bà Tạo vốn mê tướng xấu Nên thấy câu chuyện hấp dẫn ngay Bà hỏi Cứ như cụ nói thì ông tiên sinh kia giỏi lắm Hay là để tôi sang xem một quẻ xem thế nào Có gì tôi kể cho cụ nghe nhé Thầy dỗ đồng ý ngay Thầy giải thích thêm Vâng bẩm bà Tôi cũng muốn biết tiên sinh đoán bà như thế nào Để học hỏi thêm Chắc là bà chưa biết Để tôi thưa với bà về lai lịch của thất cầm tiên sinh Tiên sinh là đệ tử chân truyền của thầy Nhị Long bên Vân Nam Thường xem số ở vùng biên giới Bà có nghe người ta nói câu này không? Là mạch Thái Tố số nhì lồng xem mạch ấy, thì phải là mạch Thái Tố mà xem số ấy, thì không ai giỏi bằng thầy nhì lồng nhì lùng tên tiếng tàu đó thì người mình gọi là nhị Long các nhà cách mạng chống pháp của ta khi mà chạy sang tàu đều tìm thầy Nhị Long để nhờ xem vận hạn cả tôi nghe đồn là thầy Nhị Long đoán chưa sai bao giờ thất cẩm tiên sinh đây ạ Theo hầu thầy Nhị Lâm từ bé, cho nên mới ngoài 30 đã học hết nghề của sư phụ rồi. Bà Tạo đưa mắt nhìn sang cảm phục. Phục thất cầm tiên sinh đã đành, mà bà càng phục thầy Dỗ gấp bội. Bởi đồng nghiệp chẳng những không dèm pha nhau, lại còn hết lời ca ngợi. Thầy Dỗ chép miệng thêm. Xa, bể học thật là mênh mông. Tôi cứ tưởng là tôi giỏi bà tạo ngắt lời. Thầy giỏi thật chứ, lúc nào tôi cũng tin vào tài của thầy hết. Thầy dỗ gật đầu nói. Cảm ơn bà, nhưng mà bẩm bà, cao nhân tắc hữu cao nhân chỉ. Mình giỏi thì ích lại có. Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net